Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phúc Càng đau Tiểu thư, cô giúp cuộc muốn làm gì? Anh xoa xoa huyệt thái dương hỏi cô mà không ngờ cô lại lần nữa trầm mặc không nói. Thật sự là ngay cả thánh nhân đều đã bị cô muốn làm điên mất. Kinh diệt chạch, dùng lực xoa huyệt thái dương cảm giác đau đầu đang nhanh chóng mài mòn tính nhẫn nại của anh. Xin cô buông tay. Anh nói với cô, ngữ khí đã trở nên có chút không kiên nhẫn cùng lạnh lùng cứng rắn. Cô vẫn như cũ, không nhúc nhích. Anh hít sơ một hơi áp chế cơn tức đang tăng, rõ ràng trực tiếp đậm thủ đem tay cô từ trong quần áo anh rút ra, không nói hai lời đi thẳng đến chiếc xe bên đường. Lúc này, cô cũng không có đuổi theo giữ chặt lấy quần áo anh, nhưng sau khi anh ngồi trên xe, nổ máy động cơ, yên lặng dẫn theo hành lý đứng ở bên cạnh cửa xe, giống con chó nhỏ bị vứt bỏ, hai mắt hàm chứa nước mắt, đáng thương hề hề nhìn anh. Thật sự là... Kinh dịch trạch cực kỳ muốn mắng chửi những câu thô tục, Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể mở kính cửa xe Nhận mệnh hướng cô hô một câu Đi lên Cô nghe vậy Lập tức mở cửa xe Rất nhanh ngồi trên xe Dây an toàn Anh nói Cô động tác nhanh chóng Lập tức vì chính mình kéo dây an toàn lên Địa chỉ Cô đột nhiên cứng đầu Cũng không nhúc nhích Địa chỉ Anh lặp lại một lần nữa Tôi Tôi không thể về nhà Cô rút cuộc ách tiếng nói Thấp giọng nói Vậy bây giờ cô muốn đi đâu Anh không muốn cùng cô dây dưa quá sâu cho nên cũng không có hỏi cô vì sao không thể về nhà. Cô trầm mặc một chút mới trả lời Tôi không biết. Kinh diệt Trạch lại muốn bốc họa. Anh thực không hiểu chính mình làm thế nào lại gặp phải một cái phiền toái như vậy. Đầu của anh thật là càng lúc càng đau. Thật sự không có thời gian nháo cùng cô Kinh diệt Trạch chỉ đành trực tiếp đem cô mang về nhà mà nữ sinh kia không biết là cô lớn mật hay là ngốc nghếch nhưng lại cũng yên lặng mang theo hành lý cùng anh về nhà. Thật sự là làm cho người ta không nói gì mà trông đỡ. Hoàn hảo, nhà anh có gian phòng cho khách, mà anh cũng không phải là một sắc lang. Sau khi nói cho cô gian phòng cho khách ở đâu, anh liền trở về phòng rồi ngã xuống, vừa cảm giác ngủ thẳng một giấc, thì đồng hồ đã báo thức lại vang lên. Mười giờ rưỡi, trừ thời gian đi trên đường, anh chỉ có thể sửa sang lại mình một chút, bao gồm tắm rửa, cội đầu, đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị thật giống như đang cùng chiến đấu vậy cũng bởi vậy anh đã hoàn toàn quên đi trong phòng chào khách còn có người giống như cơn gió xẹt qua phòng khách lao ra đại môn liền vội vàng đi tới địa điểm đã hẹn bắt đầu một ngày bận rộn công tác kinh diệt trạc hiện nay 30 tuổi là một nhà thiết kế không gian nhà ở nguyên bản cùng bạn bè chung tay mở một công ty thiết kế nhưng nửa năm trước vì sự cố mà giải tán tự mình mở một văn phòng làm việc cá nhân Gọi là trạch thiết kế Nửa năm nay Phòng làm việc thành viên thủy trung Chỉ có một mình anh Nguyên nhân chữ bỏ phương tiện tự giao ngoại Chính là vì khách hàng vẫn không nhiều Thu nhập không dư thừa Cho nên căn bản không dám tăng nhân viên Bất quá Còn đây anh bắt đầu lo lắng chuyện tìm người Vừa mới bắt đầu Nói thực ra anh thật sự Thực rất vất vả Một tháng không có đến một cái cát xe Nhưng dần dần Với một ít chủ động cùng sự giới thiệu nhiệt tình của những người khách cũ, sinh ý đã dần dần tới cửa. Hơn nữa, danh tiếng của anh tương đối tốt. Hiện tại phòng làm việc, một tháng ít nhất đã có ba cái cắt xe tới cửa. Tìm một, hai nhân viên hẳn là không thành vấn đề. Nhưng so với việc tìm người, có một việc càng làm anh đau đầu hơn. Đó là anh vẫn không tìm được người nào có thể hoàn toàn tín nhiệm về lĩnh vực công trình, mặc kệ là chiết trừ, nê chỉ, một chỉ hoặc là thủy điện đều có vấn đề này. Ngày hôm qua chính là bởi vì mộc chỉ công trình sư phó đột nhiên bại công, mới hại anh chỉ có thể dựa vào chính mình tự làm, kết quả đã làm đến nửa đêm 3 giờ hơn mới có thể về nhà. Kinh dịch trách suy nghĩ mạnh một chút, cả người căng trực nhớ tới chuyện tối hôm qua, nữ sinh kia, anh nhanh chóng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã là 9 giờ 15 phút tối. Trời ạ, anh làm sao có thể quên mất cô chứ? Nữ sinh kia đã rời đi chưa? hay là vẫn còn trong nhà anh, nếu còn ở nhà anh, cô hôm nay cả ngày đều chưa ăn cái gì, anh nhớ rõ trong nhà tủ lạnh hình như không có cái gì cả. Cô sẽ không ngốc đến nỗi không tự mình ra ngoài mua đồ ăn chứ? Đáng giận, anh làm sao có thể hoàn toàn quên cô như vậy đâu. Kinh dịch trạch phiền chán, dùng sức vào rồi tóc mình, cũng không quản công việc còn chưa làm xong. Anh nhanh chóng thu bản thiết kế trên bàn, tắt đèn trên bàn, cầm áo khoác và chìa khóa xe. Bằng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, mở cửa, đèn phòng khách sáng, một khối thi thể, không, là nữ sinh kia, đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.